Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của con chó để nó bình tĩnh trở lại. Nhưng trái với dự đoán của cô, con vật tự nhiên quay phát lại nghe răng suýt cắn vào tay của cô rồi cứ như vậy ngần đầu nhìn cô mà sủa Đôi mắt thông minh của con chó giờ này đã đổi sang màu đỏ như máu. Cái mồm nhỏ và cái hàm răng bé tí cứ nghe ra mà vẫn khiến cho Phương dùng bình sợ hãi. Nhưng mà điều cô sợ không phải là thái độ thù địch lạ thường như một con chó dài. Bởi cô biết nó không hề có ý định sủa cắn cô. Thứ nhó nắm đến thật ra đang đứng ở phía sau đường của Phương. Theo bản năng cô cũng quay đầu lại nhưng đúng lúc ấy thì mất điện. Trong bóng tối miệt mù cô trông rõ hai bóng người mặc đồ tăng trắng, rách giới thê thảm in như hình ảnh hiện diện đêm qua ở bên ngoài ban công căn hộ. Người cô run bắn lên vì sợ hãi, con chó mực vẫn sủa vang không dứt. Một lần nữa nó lại lao ra chắn ngang giữa cô và hai bóng người bí ẩn kia mà gầm gửi đe dọa. Hai kẻ đó dường như không còn sợ hãi trước thái độ của con chó nhỏ, nhưng cũng chẳng hề có dấu hiệu nào để tiến đến gần hơn. Chúng cứ lặng lẽ đứng im trước cánh cửa phòng, không hề nhúc nhích. Khi Phương đã quen dần với bóng đêm cô mới bàng hoàng nhận ra nét mặt xương sầu gầy guộc và cái dáng vẻ thi thảm tiêu điều đó. Sau khoảnh khắc chết lạnh vì kinh ngạc, Phương ột miệng kêu lên những tiếng gọi như là xé lầm hai bóng trắng nghe được tiếng của cô gọi thì từ từ bước thêm vài bước con chó mực lại gầm gùa sủa to hơn nên là xua đuổi nhưng Phương không để ý đến nó cô như người bị thôi miên cứ mở mắt chừng chừng con người như thể sắp tuột ra khỏi trầm sắp rơi xuống đất hiện diện trước mắt của cô là hai khuôn mặt gầy đến chơ xương gò má bị đẩy cao ép cho cái mồm dậu ra phía trước Dưới bờ môi đứt nẻ khô đét là những hàm răng trắng ẩn đến rụng mình Vẫn là một làn da bượt bạt, xanh sao vàng vọt vì bệnh tật ấy. Vẫn là những con mắt mờ đục lời nhờ, dính đầy ghen dị đã từng quen thuộc vi ký ức của cô. Nhưng sau lúc này lại hiện lên đưa một sự ám ảnh đến kinh hoàng, làm cho Phương lào đảo chỉ muốn ngã quỷ súng sàn mà ngất xỉu đi. Hai hồn mạ ấy nhìn Phương bằng đôi mắt đượm buồn sâu thẳm, lặng lẽ như một hồ. Lặng lẽ như mặt nước hồ thu và buồn như một tiếng than não ruột. Cô đứng yên không nhúc nhích hai đầu gối run lên bẩn bật vì sợ hãi. Phương không nói được âm thanh cứ ngắt ngứ tắc cứng trong cuốn ngỏm, không thể nào bật được ra ngoài cửa miệng. Sau gần nấy năm âm dương cách trở, chẳng ai ngờ một ngày nọ hồn ma của bố mẹ cô lại hiện về. Đôi vai cô bắt đầu nặng chĩu, hơi thở ruồn dập gấp gáp từ từ chậm lại. Lòng ngực như bị một khối đá ngàn cân đẻ xuống khiến cô chóng váng Trái tim trứng lại vài giây rồi mới đập lên một nhịp Đôi chân yếu ớt như mất lực Cuối cùng run lên và cả thân thể cô đổ vật xuống sàn Như một cúc cây bị người ta đốn hạ Mắt của cô nặng nề không nhắc nổi lên Từ từ sụp xuống trước khi mọi thứ bị bóng đêm phủ kín Phương tỉnh dậy khi mà trời đã tờ mờ sáng Cô bị đánh thức bởi một cảm giác ươn ướt đang dính trên khuôn mặt Còn chó mừng đang riêng lên ư ử, cố rút đầu vào chán của cô, lẻ lưỡi liếm láp như là muốn gọi người chủ dậy Phương chống hai tay súng sàn uổi oải ngồi lên nhìn khắp gan nhà vắng lặng. Mọi vật vẫn hoàn toàn bình thường, điện đã có từ lâu nhưng cái màn hình laptop rất đã sử dụng cho nên chuyển sang chế độ chờ Phương vật vã leo lên ghế, đầu cô vẫn còn ong ong đau nhói từng cơn như bố bổ. Lớt tay trên khoang chuột nhìn màn hình hiện lên cho thấy công việc cô làm vẫn còn đang răng dở và đồng hồ chỉ hơn 5 giờ sáng. Phương căng thẳng đứng lên mở tủ thuốc lấy hai viên giảm đau hạ sốt để bớt căng tức trong trí ấp. Dẫu vậy người cô vẫn run bắn lên và đôi tay lầy bảy mãi mấy vạn xoáy được ra cái nắp nhựa. Hình ảnh của bố mẹ cô vẫn hiện diện trong suy nghĩ. Họ đã đứng ngày đó trước cửa ra vào căn hộ lăng lẽ im lìm như hai bức tượng được tạc bằng đá trắng. Đang trải qua cái chùng năm, những tường ký ức đau thương về hai con người khốn nạn đã tan đi trong suy nghĩ, dần nay lại sống dậy trong tim làm cho phương đau đớn. Cô đưa tay lên quệt ngang đôi mắt vì dòng lệ nóng lại là một lần nữa trào ra. Mất thêm một lúc thì những tiếng khóc nức nở của cô mới dần lại. Con chó bỗng dường như cũng hiểu rằng chủ của nó đang đau khổ nằm im ở dưới gầm giường cọ một cái mõm ra ngoài và rên lên, hướng đôi mắt long lanh đượm buồn như muốn chia sẻ nỗi phân yêu. Phương không để ý cô nén những dòng cảm xúc trong lòng, tự nhủ tất cả chỉ vì cô quái nhớ thương cha mẹ và thời gian gần đây nhiều chuyện diễn ra khiến cô căng thẳng, cho nên mới tự kỳ ám thị, nhìn thấy nhiều điều quái dị. Phương nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net